các bạn đang nghe tại đọc kinh chập ở trong tay liên tục chém ra đem toàn bộ cô hồn dã quỷ chặn đường đánh cho hồn phi phách tán những cô hồn dã quỷ nào tránh né được kinh chập thì sẽ bị diệp thanh vân ở đằng sau cầm linh phủ trong tay một cái vả chết ở sâu trong bãi tham ma có ba đạo quỷ ảnh trên thân dày đặc quỷ khí đang phiêu phù nhìn thấy ở bên kia hai người bạch tử cống tiến thẳng một đường, quỷ ảnh bên trái thở dài nói: tối hôm qua, đáng lẽ chúng ta không nên tham lam đồng ý với người nọ, giúp hắn đối phó với tiểu tử này. Các ngươi nhìn xem, những con quỷ dưới trướng của chúng ta đều đã bị hắn giết. Quỷ ảnh bên phải liền nói: giết thì cũng giết, dù sao cũng chỉ là vài cô hồn giá quỷ chẳng phải là chết chúng ta tìm một đám đệ tử khác nhưng người này nói hắn là trưởng giáo mao sơn đó nếu đúng như vậy chúng ta làm sao là đối thủ của hắn hắn nói là trưởng giáo thì hắn thật sự là trưởng giáo sao người không thấy người nào mới có hai mươi tuổi có thể làm trưởng giáo của mao sơn chưa nhị ca ta xem ra những năm gần đây ngươi càng sống càng tụt hậu đó lão tam người Lão nhị đang muốn nói gì đó Thì quỷ ảnh đứng ở giữa Bây giờ mới mở miệng Được rồi Lão nhị Mặc kệ người này có phải là trưởng giáo hay không Chúng ta đã kiếm được chỗ tốt Đã nhận lời thì không thể thất tín với người khác Lão nhị còn đang định nói gì đó Lại bị lão đại cắt lời Bất quá, Nếu như chúng ta đánh không lại hắn Thì cũng không trách được. Là vì hắn quá lợi hại. Lão Nhị và Lão Tam liếc nhìn nhau. Rồi nhìn về phía Lão Đại. Ê, tất cả theo lời của Đại ca. Ở bên kia, Bạch Tử Cống tay cầm kinh chập. Giết những cô hồn dã quỷ. Ngay lúc này, ở bên cạnh, Lão Tam liền ngập huyết huyết Lão Đại. Lặng yên xuất hiện ngay trên đầu của Bạch Tử Cống trong khoảnh khắc lão tam quỷ kia ngoác một nụ cười hung hăng mà bổ thẳng xuống bên dưới chính là đỉnh đầu của bạch tử cống diệp thanh vân đi đằng sau lưng của hắn nhìn thấy một màn này liền kêu lên lão bạch ở trên kỳ thật không cần diệp thanh vân nhắc nhở sau khi bạch tử cống mở mắt ở trong bãi tha ma này cũng chẳng có quỷ quái nào có thể thoát khỏi pháp nhãn Lão Tam Quỷ tự nhận là mình đã lẩn trốn rất tốt, là muốn một kích ám sát. Nhưng đáng tiếc là nó không biết, thời điểm nó đi đến đây, Bạch Tử Cống đã phát hiện ra. Sau khi chém giết một con dã quỷ, kinh chập của Bạch Tử Cống lập tức vùng ngược lên trên. Chỉ nghe thấy đinh một cái, là tiếng kim loại va chạm vào nhau, vang vọng khắp cả bãi tham ma. Âm thanh này nghe vào tai, vô cùng chói tai. làm cho Ở đằng sau, Diệp Thanh Vân cũng cau mày lại rôn dậy. Kinh chập ở trong tay của Bạch Tử Cống, chính là thần kiếm nổi danh lừng lẫy của huyền môn. Thần kiếm tuy là gỗ đào, thế nhưng còn cứng hơn cả sắt. Sau khi chặn được một đao đánh lén của lão tam quỷ, Bạch Tử Cống cười lạnh một tiếng. Liền vung một giọt máu ở ngón tay giữa, miệng niệm. Thiền lùi uy lệnh. Mãnh lại trần quân, thừa lệnh triệu thỉnh, tốc hàng linh uy. Hưng vân phun sương mù, cấp phó đàn tiền lệnh. Thống lĩnh ngũ lực, lục xoát xuyên sơn. Vạn tinh quỷ quái, bắt chói tới trình. Nhất y đế lệnh, khẩn cấp thừa hành. Sắc! Chú ngữ niệm xong ngón giữa của bạch tử cống kia vung lên một vệt máu hóa thành một phủ văn xoẹt một tiếng một đạo lôi điện từ trong phủ văn bắn ra đánh thẳng tới lão tam quỷ lão tam quỷ muốn tránh né thế nhưng vũ khí trong tay vẫn còn đang dây dưa với thần kiếm kinh chậm cho nên không kịp tránh né tức khắc bị một đạo lôi điện này đánh thẳng vào người chỉ nghe tiếng sấm sét vang vọng khắp cả nghĩa trang ở trên bầu trời lôi điện trong mây đen dường như nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net